Hồi thứ bảy mươi lăm Trung hậu chinh phục thanh châu Bạch liên phá quần yêu trận Nói về Ngô Trung khi ở trên địch lầu Thấy bên quân tề có một vị đại tướng Đi xem khắp hết địa cuộc Rồi lại lên trên hòn núi cao Mà dòm ngó vào trong thành Ngô Trung thấy vậy Bèn kêu chúng tướng lại hỏi rằng Có ai biết tướng tề ấy Tên họ là Chi chăng? Khi ấy có Hạ nhân và Hạ Tri thưa rằng Người đó là Điền Đơn Tiểu Chúa Thiệt là võ nghệ cao cường Ngô Trung lại nói Tề binh tới đây đã có mấy bữa Không thấy hạ chiến thư Chắc là có mưu chi Hay là chờ đại binh nó tới Bữa nay nhân trời tối Ta phải dùm kế cướp dinh Dẫu cho mấy vạn tề binh Cũng phải tiêu trong nửa khắc Nói rồi truyền chúng tướng sửa soạn cơm nước Đợi tối trời khởi hành Lúc lối đầu canh ba Ngô Trung làm ám hiệu, mở cửa xông ra, thẳng tới dinh tề và dùng những quả công quả pháo bắn vải vô dinh. Tức thì lửa đỏ hừng trời, tam quân ùng ùng đua nhau bỏ chạy. Tống vạn, Tống thiên, Đà thất vía, Chung Long, Chung Hổ cũng kinh hồn, Điền đơn dùng ghế hồi thương. Ngô Trung lại phân hai quả kích, đâm trúng Điền đơn vào vai một vết, nhào xuống ngựa tức thì. Trung Long Trung Hổ chạy tới một khi, cứu tiểu chúa sanh phương tẩu thoát. Ngô Trùng thừa cơ rước theo, Tống Thiên Tống Vạn đánh cản giành đường. Trung Long Trung Hổ mới rảnh tay, phò được tiền đơn thoát khỏi. Hai tướng tề đánh Ngô Trùng hơn sáu chục hiệp, đều bỏ chạy tan tành. Hạ Nhơn và Hạ Trí lại đùa binh, áp tới giết quân tề vô số. Bóng Kimô vừa gan ló, Ngô Trùng mới thâu binh đắc thắng về thành. Vừa sáng ra, Điền Đơn và chúng tướng chạy lên núi cao Tra điểm quân sĩ thì thấy hao hơn phân nửa Thầy trò đang lúc bồn bực Phút đầu Điền Nguyên dẫn binh kéo tới đông đầy Anh em gặp nhau mừng rỡ vui vầy Hiệp binh lại làm mồm, đóng dinh để đợi lệnh Qua ngày sau, anh em còn đang ngồi đàm đạo Sự ngô trung là một tay lợi hại trên đời Không biết tính kế chi trừ cho đẳng tập thần xảy thấy quân thám tử chạy vào báo rằng nương nương ngự giá đáo lâm xin nhị vị vương gia xuất bình nghinh tiếp hai anh em nghe báo cả đẹp liền truyền quân sửa sạn ra khỏi dinh để tiếp trước trung hậu vào rồi bá quan đều tới mà triều bái điền đơn mới tâu bài các việc bại binh trung hậu mới nói thắng bại binh gia là thường sự vương nhi chẳng có sao mà phòng lo nói rồi bèn truyền quân đưa tù sa hạ ninh xuân tới dưới cửa thành kêu ngô trung biểu hàng đầu bằng không thời phân thay hạ thị quân giữ thành nghe rõ vào báo lại cho ngô trung với hạ nhân hạ trí hay ba người liền dắt nhau lên thành xem thì quả thật thấy điều rơi lụy ngọc mới cất tiếng kêu binh tề bảo đừng hạ thủ kế đó xảy thấy một trăm cuồng phong rất hung dữ coi rõ là diên quảng hiện nguyên hình tới bên tù xa đầu truy hồn hạ nính xuân rằng mi sao dám bội thường nghịch lý bị thông gian với ngô khởi nở lòng lại đi giết cha nay ta đã đầu trạng với diêm la biểu bạc mì xuống khảo tra đối cốt hạ nhân và hạ trí nghe nói mấy tiếng như vậy biết cha mình đã bị thác oan anh em đều đau ruột thắt gan bèn kiều nính xuân mắng mà nói rằng Loài thú vật còn biết đàn phản bội, huống chi người mà đành đoạn đi giết cha Tội đã ưng xẻo thịt đóc da, cho rõ tội con nghịch lý. Mắng rồi lại kêu quân tài mà nói rằng Chúng bay hãy vào tàu cùng Trung Quốc Mẫu, xin mau tru lục cái con Hạ Ninh Xuân Rồi chúng ta hiến thành chẳng mệt công sĩ tốt Quân tài nghe rõ bèn vào tàu lại cho Trung Hậu hay chung hậu truyền quân trồng một cây cao bắt treo đầu ninh xuân lên rồi lóc từng miếng thịt khi ấy huyết lưu mãn địa giày lá thì hồn xuống hắc thiên hạ nhân hạ trí xem thấy rất bằng lòng còn ngô trung thời không chịu hiến thành quy thuận lúc đó chúng hậu mới nổi giận truyền đình nguyên phá trận thành trì vàng pháo nổ tứ vi quân sĩ thanh châu chết đà vô số Ngô Trùng tính, bề cự không nổi, mới rút gươm kêu trời và nói rằng Xin hậu châu vương xét cho rõ, chẳng phải ngô Trung này không đền nghĩa chú tôi Ngặt vì thế đà chẳng địch nổi, phải xin liều mình cho trọ nghĩa Nói rồn dứt tiếng, thời đã rơi giọt máu hồng, hồn trung nghĩa thẳng sông lên chính bệ Về sau đầu thai qua nước ngụy, làm bàn quyên, đánh trả với tề vương Khi Ngô Trung đã tử trận, quân sĩ đều mạnh ai nấy kiếm đường mà đi, điền nguyên thừa thế, phá đẳng thành trì, hạ nhân hạ trí cũng đều bỏ mạng. Trung hậu vào thành rồi xuất bản an dân và truyền quân hậu tán thi hài Ngô Trung trọng thể. Nghỉ bình tại đó ba ngày, rồi để Trung Long Trung hổ ở đó giữ thành, bổn bình kéo thẳng Lan Gia, cứu điền cô bị hãm. Nói về hồ ông, khi thấy trận cô lâu đã bị phá tan, bèn quá ngũ động qua bên Đông Hải, viện dẫn đặng binh nước miêu, tới vây hãm thành Lan Gia, điền cồn nhờ có bộ bối của Trung Hậu đưa cho tám sợi dây gai và 12 cái ống tre. đem để lên trên bốn phía thành, chẳng khác như thiên binh vạn tướng nên yêu thuật không làm chi được nổi. Lúc này, hồ ông đang thăng trướng, xảy nghe quân vào báo rằng ở giữa trời có sáu đạo hồng quang xa xuống xem như thể có sáu vị thánh thần chúng tôi chẳng hiểu sự nhân nên phải vào đây thưa cho rõ hồ ông bèn đánh tay làm một quẻ mới biết là thánh mẫu bạch liên đến thế này chẳng khỏi quan kiên chắc là uổng công nghiệp thiên niên đắc đạo nghĩ rồi bèn truyền quân đặt bàn hương án mà cầu với hải quỷ lão sư Mùi hương bay thấu tới dương ba cổ động, Hải quỷ rõ rồi các việc, Truyền đạo đồng kháng thủ động môn, liền đằng vân đi tới lan gia, Quân giữ trại, chạy vào thông báo, Hồ ông vội vàng ra tiếp rước, Hải quỷ vào trung dinh trà nước rồi, Hồ ông mới phân trần tự sự và thưa rằng, Vô diệm thị cường khí đệ tử, Phá trận cô lâu và trừ tuyệt cô hồn, Mới đây, đệ tử có viện đặng miêu binh, bạch liên lại muốn hạ trần giúp sức đệ tử liệu bề không thắng nổi nên phải cầu cứu với thầy xin lão sư hãy giúp cho một cánh tay bằng không thời đệ tử phải trốn đi nơi khác hải quỷ là một tài háo thắng nghe hồ ông nói khích thì nổi giận bèn đáp rằng được để bằng đạo lập trận quần tiên chẳng sợ chi bạch liên cùng chúng hậu hồ ông lại nói trận cô lâu thầy dạy tôi Đó không khá Như có trận gì hơn nữa hay không Thì thầy hãy lập đi Chứ đừng bắt chước trận cô lâu Mà bị người ta khi dễ Hải quỷ nói Bây giờ có chỗ nào sạch sẽ Hãy dẫn ta đi xem thử Hồ ông đáp: gần đây Có một chỗ gọi là lạc chung đường Xin sư phụ tới đó xem thử Như được thời truyền quân tu trúc Nói rồi Hai thầy trò dắt nhau Đi đến xem một hồi lâu Hải quỷ lại nói rằng Chỗ này thì cũng dùng được Nay phải truyền quân làm một cái lư bằng Hồ ông truyền miêu binh Làm trong một lát Hải quỷ đã thấy vừa lòng Rồi cùng nhau trở về Dinh An nghỉ, đến, đến vào giờ tí Sẽ tụng tới thỉnh tiên Qua đầu canh ba Hải quỷ dắt hồ ông lên trên lư bằng Cầm gươm bỏ tóc xỏa Miệng niệm thần chú thỉnh hết các vị tiên Dày lầu thấy thiên yêu vạn quái Tới trước pháp đài chào hỏi rằng Chẳng hay hải đạo quỳnh Vời anh em chúng tôi có chuyện chi hải quỷ mới đáp Vì vô diệm ý thế lê sơn pháp lực khinh dễ học trò ta Nên phải mời các đạo quỳnh đến đây Vì thần đạo giúp sức một phen Yêu quái đều y lời Chia ra năm phương trấn thủ Số là chung hậu hãy còn tai nạn Nên khiến hải quỷ lập ra trận này Nói về bắt lộ vương Khổng Đại Lãnh binh đi cứu viện thành Lan Gia Khi đến một tòa núi cao Thấy có một đoàn binh xông ra áp đánh Đồi tiền mãi lộ Khổng Đại nổi giận Quờ búa đánh vào độc cô Xuân hơn ba chục hiệp đọc cô Xuân bỏ chạy Khổng Đại khi ấy mới bắt được Một tên đầu mục mới hỏi rằng Núi này là núi gì Còn chủ trại mi tên là gì Phải nói cho thiệt, còn trong núi được bao nhiêu lương thảo Thì hãy mau đem ra đây nạp hết cho ta Thì ta sẽ tha cho, bằng không thời ta đốt tiêu hết cái núi Tên đầu một mới thưa rằng Đại vương tôi tên là Đọc Cô Xuân, danh tự Núi này là núi Cửu Tiên Sơn Có bao nhiêu vàng bạc tiền lương Thời giao cho em gái là nữ ma vương quản lãnh Khổng đại nghe vậy, bèn tha tên đầu một Biểu trở về phi báo cho mau Tên đầu mục liền lại tạ Ôm đầu chạy về núi Điều trần sao trước Nữ ma vương là Tú Anh nghe báo Liền sắm sửa xuống núi Vừa thấy khổng đại liền dục ngựa tới hỏi rằng Tứ kia tên họ là gì Sao tới đây làm ngang như vậy Khổng đại đáp rằng Ta là dòng thánh nhân hậu đại Được phong làm bắt lộ phan vương Là con nuôi của Trung Nương Nương tên là khổng đại tú anh nghe nói mới nghĩ thầm rằng lúc hạ sang thầy ta có dạy nhân duyên phải phối hợp với khổng gia thiệt lời thánh mẫu chẳng sai ngoa tới bây giờ ta mới rõ nghĩ rồi bèn nói rằng anh tôi vốn không biết thôi tôi xin cam chịu lỗi với vương gia vậy xin mời vương gia lên núi nghỉ chân rồi đợi anh tôi về sẽ phân qua thú tội khổng đại trong lòng nhút nhát sợ khi mắc phải mu gian bèn quơ búa đánh liền tú anh cũng đưa dao ra đỡ đánh nhau được hai chục hiệp tú anh trá bại chạy dài khổng đại cũng giục ngựa đuổi theo tú anh xem thấy mừng thầm trong bụng liền lấy cái kim câu tế lên rồi niệm chú tức thì kim quang sáng chối một vùng trỗi khổng đại bảy vùng không đặn lâu la mới áp là vào đưa lên động thủ bắt khổng đại đem về đi được nửa đường gặp đọc cô xuân anh em cùng nhau chuyện vãn tú anh bàn thuật hết các lời của thánh mẫu dặn đọc cô xuân nghe đọc cô xuân hết sức vui mừng liền mở trói cho khổng vương và dắt về dinh cùng trò chuyện rằng em tôi vân lệnh bà hỏa vân thánh mẫu ở đây chờ vương gia cũng đã lâu ngày vậy hôm nay anh em tôi xin cùng xuống tiền giúp sức một tay và cho duyên cá nước được sung vầy can lệ Nói rồi truyền quân dọn tiền khoản đại khổng vương Khổng đại khi ấy mới đáp rằng Việc đó thì hãy còn đó Xin để tâu cùng Trung Quốc mẫu đặng hay Đọc cầu Xuân mới hứa rằng Duyên hội ngộ là duyên túc đế Xin vương gia đừng nghi ngại Mà trễ nãy ngày giờ Mấy thu trời lòng quyết ý chờ Nay há để lẳng nơ kim cãi Khổng đại nghe nói bèn nghĩ thầm rằng Nàng thiệt có lòng gái tưởng tà há dám đem dạ mà chối từ võ sáo thao ba lượng có dư sắc nghiêng nước nghiêng thành cũng xứng đọc cô xuân nghe khổng đại đã thuận ý liền truyền quân đặt bài lễ vật cho hai người đảo cáo với trời đất đuốc động phòng sáng tỏ vui vầy cơn thích chí nói cười nghiêng ngửa cuộc phong lưu ai cũng thế tình còn dài mà đêm nọ vắng không hay tàn sương vừa rõ mặt người đọc cô sương Liền truyền cho đầu một thiêu dinh bạc trại Lương thảo bạc tiền trang trải Anh em đều quy thuận tề bang Dựng cờ nổi trống lên đàn Thẳng tới lan gia đặng cứu viện Nói về Trung hậu Đồn binh tại ngoài thành lan gia xong rồi Xảy thấy trận gió thổi qua Trung hậu liền nói với Điền Nguyên rằng Điềm này thiết là bất lợi Phải đề phòng sự cướp trại thâu dinh Trung hậu nói vừa dứt tiếng thì thấy quân kỳ bài vào báo rằng phía đông có miêu binh kéo tới có một người cầm hai ba ngọn phi đao đi như gió thổi rất mau nên chúng tôi phải vào đây tâu lại trung hậu nghe báo mẹ con liền dắt nhau ra xem thử quả thấy miêu binh đi tới như gió thổi cát bai ngọn phi đao ào ào dường như sắm chớp tề binh chết thôi sắp lớp xuân vương xem thấy cũng kinh hồn trung hậu liền niệm chú hô phong liền thấy thần phong bá cỡ xe rồng bay tới làm cho cát bay cây ngã thổi binh miêu nằm ngửa nằm nghiêng quân miêu đùa nhau bỏ chạy trở về dinh miêu vườn thấy vậy thì hồn phi phát tán mới hỏi rằng để quả nhân thâu binh về nước chở ở đây thợ chết hết chẳng còn hồ ông khi ấy mới nói rằng thầy ta đã lập trận quần tiên vô diễm không tài chi mà sống nổi giàu có cao cường tiên pháp cũng không chấp cánh lên đặng trên trời miêu vương nghe nói mới an tâm mới chịu trở về dinh mà an nghỉ còn trung hậu tối lại xem thiên văn thấy vì sao của mình còn có tay linh xung hãm thời buồn rầu bèn làm một bức giảng thiết để lại cho bạch liên và một bức nữa để cho khổng đại viết xong rồi giao hết cho điền nguyên dặn đề phòng khi nguy cấp và lại dặn rằng Như khi ta có bị hãm vào trong trận Thời ở dinh phải treo miễn chiếu bài trở nên cùng yêu đạo giao phong ắt phải làm ngộ sự Điền Nguyên lãnh lấy con thư Đợi chờ khi ngộ biến Rạng ngày sau Hồ ông lãnh ba ngàn miêu sĩ Thẳng tới tề dinh khiêu chiến Trung hậu bèn sửa sang xuất trận Chúng tướng ai nấy cũng đều xin theo Trung hậu mới nói rằng Trận quần yêu này Thiệt là hiểm nghèo Các tướng muốn đi theo ta cũng không được Chúng tướng thảy đều xa nước mắt Rồi đưa Trung hậu xuất dinh Trung hậu khi ra tới trước trận Hồ ông thấy có nữ tướng đến Thời đã rõ biết là Trung nương nương Bèn quờ đao sóc tới chém đùa Hai người đánh có dư trăm hiệp Hồ ông lấy làm cũng kiếp liền quất ngựa chạy dài Trung hậu cũng dục thú đuổi theo Hồ ông cả mừng Quất ngựa thẳng vào Quần tiên trận Lúc Trung Hậu đi đến nơi lạc chung đường, bèn đứng lại mà nghĩ thầm rằng Bây giờ nếu mình không vào trận thì lại trái với ý trời bổn mạng sẽ có nạn tai, chạy đi đâu thì cũng không khỏi Nghĩ rồi lấy cái thần tiêu phách là cái khăn của bà Lê Sang Cho Đội lên trên đầu rồi bước chân vào trong trận Khi Trung Hậu vào đến trong trận, thời thấy thiên hôn địa ám, gió thảm mưa sầu yêu mà cứ bu tới rất đông mà trung hậu thì chẳng có một phần nào khiếp sợ hải quỷ ở trên lưu bằng xem thấy liền giống tụ yêu chung kiêm quan muốn đạo thẳng xong yêu quái điều hành hung áp tới đủ bốn phía đông tây nam bắc bốn phương thủy quả mộc kim còn trung hậu có một mình tả đồ khủ sông phá bốn phía như trời nghiêng đất lở mà không nổi mai nhờ có lê sang bụ bối nên đồ yêu quái không dám đến gần hải quỷ thấy vậy mới nổi xung truyền yêu quái kiếp dùng pháp bối kế thời dụng kim định hải người thì dùng thước lượng thiên lớp thì quá tẩu thạch phi xa lớp thì hiện kỳ hình dị trạng nhưng mà trung hậu nhờ có thần tiên phách hiện ra trăm đóa sen vàng bốn bên sáng dội tường quang. đồ yêu bụ chẳng dám xa xuống mà sát hại Bầy yêu quái thấy điều kinh quản Đem nhào chạy tứ tán ra xa Còn Trung Hậu thì bị hãm trong trận yêu ma Đánh phá hoài mà ra cũng không khỏi Đây nhắc về Điền Nguyên Vân lệnh Trung Hậu Ở nhà giữ dinh Đã một ngày rồi mà không thấy Trung Hậu trở về Bèn truyền quan đặt bàn hương án Đạo cáo với thiên địa quỷ thần đang lúc khẩn nguyện Xảy thấy quân nhân vào báo rằng có bắt lộ vương khổng đại đem cú binh đến rồi điền nguyên nghe nói rất mừng vui tưởng như được châu báo vào tay khổng đại lúc gặp điền nguyên rồi cũng mừng rỡ liền thuật các việc chiều thần với tú anh cho điền nguyên nghe điền nguyên cũng vui cười và nhắc tích lại khi trung quốc mẫu sửa soạn ra đi có để lại hai phong giảng thiếp tú anh liền thưa như quốc mẫu có thờ để lại sao hoàng thúc không đem ra xem thử thế nào Điền Nguyên bèn vào trong trướng lấy hai phong thư đem ra Một phong thư giao cho Khổng Đại Còn một một phong thư thời biểu Tú Anh đem vào thành dân cho Thánh Mẫu Bạch Liên Khổng Đại cả mừng liền mở ra xem Thấy trong thư biểu làm kế trá hàng Ám không với Điền Nguyên mà cướp trại Kế đó Khổng Đại cùng đọc cô Xuân lập tức dẫn theo ít tên sĩ tốt giả làm bà con của ngô trung đến giả hàng bên miêu dinh đặng toan bề nội ứng còn tú anh lạnh lấy giảng thiếp rồi hiện ra hào quang bay vào thành lan gia tức tốc mày gặp lúc liêm thoại hoa đi tuần tú anh thâu phép sa ngay xuống trước mặt thoại hoa và thư rằng tôi đây chẳng phải là người lạ tôi cũng là học trò của thánh mẫu hỏa vân đưa giảng thiếp của trung nương tới cầu cứu cùng bạch liên thánh mẫu thoại hoa nghe nói bèn dắt tú anh đến ra mắt bạch liên tú anh dâng thơ lên thánh mẫu mở ra xem thời đã hay các việc bèn dắt nhau trở về quân trướng và thuật lại các việc cho điền côn hay điền côn nghe nói thì kinh hồn bạch liên mới nói chẳng hề chi mà vương gia lo ngại xin hãy đánh trống nhóm hết các tướng lại đây Bần đạo đã có kế điều binh Chẳng có sự chi mà lo ngại Điền con vân lệnh liền bước ra trước dinh Đánh trống hội tề binh tướng Khi chúng tướng tới bái yết thánh mẫu xong rồi Bạch liền ra đứng giữa sân Chắp tay lại vái giữa thanh không rằng Đệ tử này phải phạm sát giới Xin Lê Sang lão mẫu hãy thứ tha Vái rồi kêu Tú Anh đến bảo rằng Vương Phi hãy đi mau phục ngoài thành Lan Gia Hãy khi thấy nước lục ba đào Thời phải tế kim câu lên Và niệm câu hồn thần chú Tú anh lãnh mạng đi ra Thánh mẫu lại kêu Năm vị vương phi đến cấp cho năm đạo linh phù để hộ thân Và ban cho năm con tiên hạt Dùm đặng bay vào quần yêu trận Năm vị vương phi Y kế thi hành Nói về Điền Nguyên Khi Khổng Đại với độc cô Xuân đã đi Bèn truyền lệnh cho Tống Nguyên Tống Vạn Điểm tam quân sắp đặt những đồ quả pháo, chờ tới qua canh thời khởi sự. Tới lúc canh ba, tề binh kéo thẳng tới miêu dinh, thời không thấy phòng bị. Điền Nguyên liền đốc quân nổi pháo hiệu và lướt vào hãm trại. Khổng đại và đọc cô Xuân nghe thấy hiệu pháo, bèn ra sao hậu dinh, thiêu hết mấy trại lương thảo. Miêu vương nghe tin vào báo, liền lên ngựa xông ra, bị Điền Nguyên đánh trúng một chì Tức thì nhào xuống ngựa Quân tài bốn bên áp tới Giết miêu bình chết thôi vô số Còn năm vị vương phi Khi cởi hạt bay vào trong trận Thấy tối mù thiền ám địa hôn Thánh mẫu vừa ở trên không Lấy một cái bộ kiến chiếu ra Hồng quang sáng như mặt trời đỏ Hải quỷ biết có người vào phá trận Truyền yêu ma dùm bụ bối tế lên Thánh mẫu lấy tấm sáo tử trúc đưa ra Đồ yêu bổ đều xa hết xuống đất Bốn cửa đâm tay Nam Bắc Bị mấy vị vương, vương phi phá hết Rồi xác nhập vào Trung ương Hộ thân đã có linh phù Nên yêu bổ không làm gì được nữa Lúc ấy, Thánh Mẫu lại động niệm ngủ lôi thần chú Tức thì nghe sấm nổ vang trời Cờ vang đều bị cháy tả tơi Trọng đồ cũng tan hoang hư nát Hải quỷ kiếm phương tẩu thoát Hồ ông tìm chỗ mà đào sanh, thánh mẫu liền biểu năm vị vương phi kiếp tới trung ương cứu trung hậu đem về dinh trại. Còn thánh mẫu hiện ra hào quang theo đuổi quyết bắt cho được hải quỷ mới nghe. Hải quỷ khi thấy cùng lực tận bèn há miệng ra niệm thần chú. Thời có năm vị long thần đến tiếp ứng. Hải quỷ nói vì bạch Liên phá trận theo rượt bắt nguy tai xin các vị ra quay mà cứu toàn tánh mạng năm vị long thần nghe nói đều vỗ tay một cái liền thấy mây bay mịt mù mưa xuống ào ào đất bằng nổi sóng ba đào thành nạn da nước lên cao mười thước lúc đó tú anh mai phục ở bên thành xem thấy Điền lấy cái kim câu luyện ra kim quang muốn đạo sáng lòe năm vị long thần bị móc lại hết còn hải quỷ là con cá kim ngao ở ngoài đông hải cũng bị kim câu bắt lại cứng khư khi ấy bạch liền lướt tới lấy tấm sáo tự trúc tới lên bỏ hải quỷ vào trong chặt cứng kim ngao hết đường vùng vẫy nằm ngay đơ trong tấm sáo và xin khế thủ quy y thời may đâu có phật quan âm xuống tức thì nói với thánh mẫu xin hãy từ bi hỷ xã thánh mẫu Vân theo lời đại dĩ đại sĩ quan âm bèn lấy cái tịnh bình đưa ra rồi niệm chú phật gia hải quỷ bèn thâu mình lại rồi chui vào trong cái bình ấy kế đó quan âm cùng bạch liên từ giả hiện hào quang bay tú về phổ đà sơn lúc ấy thánh mẫu thấy long thần còn mắt trong kim câu liền niệm chú cho thoát ly khổ ải rồi biểu tú anh tới dinh tề cùng Ninh quốc mẫu mà trở về thành Khi năm vị Vương Phi đưa chung Hậu về tới dinh trại, Điền Nguyên với Khổng Đại mừng rỡ, Cùng nhau còn đang đàm đạo chuyện trò. Xảy thấy quân vào Phi báo rằng, Có một người nữ tướng tên gọi là Tú Anh, Còn đứng đợi lệnh lành, Nên tôi vào phải tâu lại. Trung Hậu nghe tâu mừng rỡ, Liên truyền lệnh cho vào. Khổng Đại bèn bước tới, Tâu thuật hết các sự chiêu thân, lại thêm được một người anh hùng dũng tướng cái đó thấy tú anh vào đến quân trướng tâu rằng bạch liên sai tôi đến cung ninh phụng giá vào thành đặng giữ lớp phong sương trung hậu thấy mặt của tú anh cả mừng rồi nói rằng ta nhờ vương tức đưa dạng thiếp phục trần yêu đạo ai gia phong cho làm bác lộ vương phi còn anh là đọc cô xuân thời phong cho chức tổng binh tả trấn hai anh em đều mừng rỡ tạ ơn xong rồi trung hậu liền truyền binh bạc trại vào lan gia thành lúc tới nơi vợ chồng điền Côn ra Ninh tiếp thẳng vào điện ngân loan cùng nhau trò chuyện hân hoan tiệc khao thưởng đoàn viên hỷ dạ đang khi vui vẻ bỗng có một đám mây trên trời xa xuống ai nấy chẳng biết đó là điềm gì bạch liên mới nói ấy là thần bia phía trước có bốn chữ xuân thu quanh liệt còn phía sau có khắc đủ sự tích nếu không tin hãy lại đó mà xem thánh mẫu vừa nói dứt lời tú anh đến nơi quả đám mây lành lần lần tan hết rõ ràng là một tấm bia phía trước có bốn chữ xuân thu quanh liệt còn phía sau thời có mấy hàng như vậy chung thái chân sống lâu một trăm mười tuổi tượng gia hội giết hết năm vua giảm thọ hai kỷ làm mưa đá giải vây đàm thành Giảm thọ một kỷ Dùng quả công mà đốt đạo tông Giảm thọ một kỷ Cộng lại lần giảm hết 48 năm Tài Điền Hằng sống lâu 120 tuổi Sủng hạnh Triệu Yến Bình Quên vòng luân lý Giảm thọ một kỷ Sủng hạnh Hạ Ninh Xuân Giấy động đao binh năm nước Giảm thọ hai kỷ Cộng lại giảm hết 48 năm Tú ăn xem rồi tâu hết lại cho Trung Hậu nghe Trung Hậu thở ra rồi nói rằng Ai da bấy lâu, tảo tần cực khổ Cũng là vì cơ nghiệp gian sơn Từ rài muốn dưỡng tánh tu chân Ngặt có ba việc lớn, lòng hằng hệ niệm Một là xuân vương chứ thành gia thất Hai là lặng tẩm chưa làm Ba là sanh sản chưa rõ ngày nào Nên chưa được vui mừng trong bụng Điền Côn Liêm Thoại Hoa Nghe nói bèn tâu rằng Lăng tẩm thời Vương Nhi Xin đi tu ký Còn việc nhân duyên của ngự đệ Điền Nguyên Ngày nào cũng gặp lúc lương thần Xin cho hai em thành thân Cũng tiện Trung hậu khen phải liền biểu Thoại Hoa nói với Lưu túy Vân Tắm gọi trai thành Sẽ cùng Điền Nguyên hương án Và cho hai người đảo cáo với trời đất tiệc động phòng qua chút vui vầy Càng ưa vì nết càng sai vì tình, ô qua thố lại ngày tháng như thôi đưa, nghỉ binh đã được hai tuần mới truyền lệnh ban sư về nước, vừa đi chừng mười bữa thì đã đến thành Thanh Châu, quả bài liền lộ rủi mau trở lại phi báo rằng có nguyên soái trương xa sai người dân biểu Trung hậu truyền cho vào sứ thần tới trước nhung trướng dân biểu Trung hậu mở ra xem có mấy hàng như vầy. Tội thần là trương xa Trăm lại dân biểu tâu quốc mẫu lâm tri, Đội ơn bất xác tha về, lòng trung ái lượt trọng bề trung hiếu, Đem các vị quốc vương trần báo, Hiếu vương càng cảm Bội ơn sâu, Muốn sai người dân biểu hàng đầu, Vì gian tập bày tâu ngăn trở, Đánh tội bốn chục lấy làm khổ sở, Lại xin chén biêu đầu ngoài chỗ thị tào Nhờ trung thần bảo tấu Nên giam vào Nam Lao Lòng quan ức khát khao trong tưởng Xin quốc mẫu đoái từ đại lượng cứu tội thần đặng sống phen này Nhờ ơn quốc mẫu ra tay Muôn kiếp xin ngậm vành kết cỏ Trung hậu xem rồi cá cười rồi nói rằng Ấy là tại gian thần quyết hải Nó muốn vu tấu đặng hại trương xa Thôi để ai gia về tới nước nhà rồi sẽ hưng binh giam phạt sứ thành tạ ơn lui về nước còn trung hậu cứ việc truyền quân bạc trại khởi hành chẳng bao lâu đã tới thành lâm tri hỗn Hải huỳnh môn quan vào vi báo tuyên vương đem các quan ra khỏi thành nghinh tiếp. điền nguyên lập tức tâu lại cho trung hậu hay gặp mặt mừng rỡ quá vui cùng nhau thẳng tới kim loan điện Tuyên vương liền rót ba chung ngự tủ mà dân cho chung nương nương Trung hậu tiếp lấy, vội vàng tạ ơn thiên tử Kế đó văn võ thảy đều triều hạ, chúc mừng cảnh tú thái bình Xuân thu quanh liệt vang danh, việc chinh chiến đã đành xếp giáo Trung hậu khi ấy mới nói Nay còn ngụy hàng ngô ba nước, chứa hang đâu thì nào được thái bình vậy phải nên sai mạnh tướng xuất chinh mới vỏ an được một mối tuyền vương khen phải trung hậu bèn kiều điền côn điền đơn điền nguyên mà tới phán rằng nay ai gia đã chán bề chinh chiến còn phụ dương mấy con cũng gần đất xa trời vị tường quân chưa lập cho ai nếu có việc đơn sai thời khó nổi hàn ngô ngụy lòng hằng gian dối với nước tề bối rối quán thù nhưng mà chẳng sớm trường e để thì sẽ sanh hậu quả Nai có một lời quyết nói hẳn ai đi về trước thời lập làm từ quân bây giờ phải bắt thăm ai trúng đâu thời đi đó